Bạn hãy nghe trên audio, Têu Du nhất mộng, tác giả Trần Sống, truyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, trái tim dũng cảm. Sau khi cúp điện thoại, đệ nhiệt thoải mái ngả lưng vào ghế tựa, nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận suy tính. Anh hùng quyết chiến dò quán quân bốn server tham gia, bốn tuyển thủ và ba long chi giác là phần thưởng. Nhìn ở ngoài xem ra xác suất lấy được là rất lớn. Thế nhưng bởi vì tuyển thủ tham gia đều là quán quân của từng server, Mỗi người đều thần bằng tuyệt kỹ Do đó cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt Càng quan trọng hơn là Anh hùng quyết đấu Đã vượt xài phạm trù PK thông thường Mà trở thành đấu tranh vì nước Đừng quên Trong mấy giờ vừa châu Á này Bởi vì lịch sử quốc gia Mà luôn có khúc mắt với nhau Muốn cởi bỏ khúc mắt này Cũng không phải bằng cách thông thường Trực tiếp nhất Chính là dùng vũ lực Được như đời hiện thực thì cách này rất khó thực hiện Cũng không có ý nghĩa thực tế Thế nhưng lại trò chơi lại là một cơ hội tuyệt hảo Để giải quyết ân cửu Tại loại bối cảnh này Mỗi cuộc tranh tài thực sự trở thành mỗi cuộc chiến tranh Thắng thua chẳng những ở một số chuỗi Số liệu giả thiết Mà còn liên quan tới kỳ vọng của hàng nghìn hàng vạn người chơi Cho nên nói Nếu đại nhiệt đã tới được vòng này Tức là hắn không thể thua Nhất là khi đối thủ của hắn Đến từ quốc gia có thù hận cũ trường vòng anh hùng quyết chiến đồng dạng Cũng có quy chế khiêu chiến Chỉ khi không có khiêu chiến nào thì mới thực hiện rút thăm do hệ thống quyết định đối thủ nhưng rất rõ ràng trận thi đấu này căn bản không cần rút thăm căn cứ tin tức từ phong tử quan quân tây ngưu hạ châu là một cô gái có nick là tùng hạ nhất kê cô nàng này cũng thật lợi hại nắm trong tay pháp bảo tiên thiên đủ để cho người chồng đã khiếp sợ nói một ví dụ đơn giản nếu như pháp bảo hậu thiên nhất phẩm là một quả lựu đạn thì pháp bảo tiên thiên lại là một quả tên lửa ẩn hàm sức mạnh có hủy diệt tính như vậy vấn đề đã tới rồi trong thi đấu có người sẽ cố ý chọn đụng tảng đá tự tìm thất bại sao giờ đó nếu muốn khiêu chiến tùng hạ nhất kê tại anh hùng quyết chiến thì nhất định cần phải có dũng khí hơn người đại nhiệt có dũng khí này từ lúc hắn đã được quán quân của server đồng thắng thần châu là đã quyết định như thế mặc kệ tình huống như thế nào tham gia anh hùng quyết chiến thì hắn nhất định sẽ gửi thư khiêu chiến tới tây ngưu hạ châu có lẽ có người mắng hắn là trẻ châu cũng có người cười nhạo nhưng hắn mặc kệ hắn chỉ biết là mình nhất định sẽ dùng cách này để bản thân có thể đòi lại một chút gì đó cho đất nước qua những gì hắn biết và hiểu về lịch sử xưa kia kể cả đây chỉ là một cuộc thi đấu trong trò chơi về phần thực lực của tùng hạ nhất kế cứ để tất cả trôi theo dòng nước trong bồn cầu tự hoại đi nghĩ đến đây đại nhật mi bật cười một cỗ nhịn huyết quẩn quẩn ở trong lòng thật muốn anh hùng quyết chiến lập tức triển khai trước mắt nhìn vạn người mà biểu diễn một lần thống khoái lâm ly cùng phù trung quốc cửa phòng được mở ra hai cô gái thiên kiều vạn mỹ đi vào sau lần chiến tranh trên giường quan hệ rất yêu yêu và lòng hải thành lại nâng cao một bước giống như một đôi chị em ruột thường xuyên cùng nhau đi chơi dạo phố ăn cơm vân vân điều này làm cho nam nhân vật chính của chúng ta không thể không thở thật dài lòng của nữ nhân như kim rơi đáy biển tiểu cát Chúc mừng anh đặt ngôi quán con server chúng ta. Yêu yêu ngọt ngào lên tiếng chúc mừng. Đại nhiệt nuôn đún, đún bài. Có gì đâu, lấy đồ trong túi thôi mà. Lòng hải thành hừ một tiếng. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Trước kia sao không thấy cậu khoe khoang thế này nhỉ? Đại nhiệt cười hắc hắc. Trước kia tôi thích điệu thấp, còn giờ lại thích đi đâu. Bởi vì tôi rốt cục hiểu được một lần khiêm tốn bằng đến bốn lần tự kiêu. Yêu yêu nghe thế đá xoáy nhỏ ca, anh nói quốc ngữ đi, tiếng sao hỏa bả em không hiểu." Lòng Hải Thành cười lên ha hả, đệ Nhiệt thở dài. Cao dư quá ít người hiểu, anh hùng luôn tịch mịch, tỉ rằng anh đúng là anh hùng, thế nhưng tịch mịch đến nỗi nói chuyện cũng không ai tiếp được, thì anh cũng phải tự khèn ngợi mình mất. Lòng Hải Thành dựng ngón giữa lên đáp lễ, tức giận nói, "Da mặt cậu giờ sắp bằng tường thành rồi đấy, chém cũng không rách." Đệ Nhiệt rất phối hợp sờ dấu khuôn mặt Giả vẻ kinh ngạc nói Mọi người biết cả rồi sao Nín không nói nhảm nữa Mai cậu dự định tiến hành anh hùng quyết chiến như thế nào Lòng Hải Thành không muốn Cùng hắn dày dừa Cứ nói quả lại dừng thường mua kiếm thế này Thật giống hai vợ chồng lứt mắt đưa tình Có chút không được tự nhiên Đại nhiệt kỳ quái hỏi Sao cậu lại quan tâm tới việc này Yêu yêu cướp lời Đương nhiên rồi Chị Hải Thành cũng chơi tê du nhất mộng mà Cũng thật khéo Chị ấy cũng ở cung Thanh Trường An với anh đó. Đại nhiệt đứng bờ dậy, phấn chấn nói. Thật sao? Sao không biết nhỉ? Lòng hải thành thản nhiên nói. Tớ chỉ là vô danh tiểu tốt, làm sao có thể lọt vào mắt các đại đương gia được? Á, nhìn bộ dáng của cô nàng thì có vẻ biết hết mọi hành vi của mình. Thực là cặp quỷ mà, hay là bên người có giàn tế? Đại nhiệt đào đảo con mắt, hỏi. Tiểu long nữ, nick cậu trong game là gì? Cậu đã sớm nhận ra tớ, sao lại không liên lạc? Lòng Hải Thành hàm hồ nói Vẫn là tiểu long nữ Tớ chỉ thích chơi một mình Không muốn kết giao với ai Nói sang cậu đi Chuẩn bị thi đấu ngày mai xong chưa? Nghe nàng nói cho qua Đại nhị cũng lười truy vấn Mỗi người đều có cách chơi của mình Không gì đáng trách Vì thế hắn rất khoát trả lời Không cần chuẩn bị Tớ sẽ khiều chiến đại diện server Tây Ngưu hạ châu Trực tiếp cột ngã cô ta là hoàn thành mục tiêu rồi Cậu muốn khiêu chiến tùng hại nhất kê Lòng Hải Thành tròn mắt Đại nhiệt kỳ quái hỏi Cậu có biết cô ta sao Đương nhiên Bốn đại quán quân vừa có tên thì lập tức có đầy đủ tư liệu luôn mà Trên diễn đàn đã sớm bàn luận đến tué lửa Thì ra là thế Đại nhiệt tỉnh ngộ Hóa ra chính mình cũng trở thành danh nhân rồi Hắn lại hỏi Tư liệu nói thế nào Lòng Hải Thành trầm ngâm một lát nói Căn cứ phân tích các phương diện thì người có thực lực mạnh nhất trong bốn người là tùng hại nhất kê. Nghe nói cô ta có một món pháp bảo tiên thiên. Pháp bảo tiên thiên? đây không phải là đạo cụ có thể hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết sao? Tiểu ca, sao anh lại đi chọn cô ta vậy? Lúc này yêu yêu chen vào một câu. Đại nhiệt nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp, trật đầy nghi vấn, không khỏi mỉm cười. Có phải là hai người cảm thấy hành động của tôi là không hợp lý? Rất không lý trí. Hai nàng đồng thời gật đầu đại nhiệt thản nhiên nói kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cô ta đến từ tây ngưu hạ châu bởi vì cô ta đến từ quốc gia kia lúc này hai nàng đều hiểu rồi không hẹn mà cùng trầm mặc quả hồi lâu yêu yêu rồi ánh mắt lấp lánh nhìn đại nhiệt trần ngập tán thưởng nói tiểu ca tốt lắm anh có một trái tim thật dũng cảm đại nhiệt cười ha ha mặc kệ chuyện gì xảy ra anh vẫn quyết định đánh một trận này lòng hải thành cắn cắn môi Tìu rằng quyết định của cậu có chút ngu ngốc Nhưng dũng khí lại đáng khen Cho nên tớ quyết định Thưởng cho cậu một nụ hôn Nói xong Nào bỗng nhìn kĩa ngón chân lên Thầm nhẹ một cái lên khuôn mặt đắng kinh ngạc của đại nhiệt Chuyện được phát trên kênh youtube NCVV audiobook Khiêu chiến Một cái hôn này Như đưa đại nhiệt lên tới thiên đường Hai chân hắn như đang dẫm lên trên hai cái bịch bông Chỉ thấy nhẹ nhàng thoải mái như là muốn bay lên Cảm giác vui sướng ngoài ý muốn này Không khác gì mua một tờ sổ số ở ven đường Rồi quên bẵng đi Tới buổi tối mới đòi bỏ ra dò lại Thấy chúng giải đặc biệt Làm cho người ta vui sướng không sao kể xiết Thế nhưng kinh hỉ vẫn chưa hết Mà còn ở mặt sau Tiểu ca Nếu chị Hải Thanh đã thử cho anh lên má phải Thì em cũng thử cho anh vào má trái Yêu yêu đột nhiên mở miệng Sau đó học theo lòng Hải Thanh Mà hôn lên má trái đại nhiệt Đại nhiên hoàn toàn hôn mê rồi Thì hắn nghỉ ngốc Lòng hải thành mới hỏi Sao vậy còn không hài lòng Hài lòng Đại nhiên có chút thất thần Tình vụ trước mắt của quan hệ với hài lòng sao hắn bỗng dùng mình một cái Về mặt nghi ngờ nhìn hai cô gái trước mặt Buồn bực nói Không thể nào Hai người đang giai đoạn tiền mãn kinh sao Lòng hải thành tức giận không thôi Véo một cái lên tay hắn Cậu mới tiền mãn kinh Đại nhiệt đau đến kêu to Không phải tiền bán kinh thì tại sao đột nhiên như thần kinh vậy Yêu yêu khổng cao lòng yếu thế Vào cánh tay còn lại của đại nhiệt Thở phì phì nói. Chiều ca, anh nói nhảm cái gì đó Hôn anh một chút là thần kinh sao Ái đâu Coi ca là cục thịt mỡ Một véo thế nào thì véo sao Là hai người bức cả, Bóp nhú lòng chảo thủ Khẩn cấp thông báo Những lời chỉ là nam nhân vật chính của chúng ta nghĩ thầm trong lòng Chứ không dám làm thật Đại nhiên nhịn đau biện bạch nói Nếu mà trong hai người hôn ca Thì rất bình thường Thì những hai người cùng làm thì thử hỏi một người lý trí nhiều ca Sao có thể nhận chuyện vô căn cứ như thế này Lòng hành thành thàn nhân nói Cậu đừng hiểu lầm Đó chỉ là khích lệ hành vi Cậu sẽ làm ở hành Anh hùng quyết chiến ngày mai thôi Chẳng có lý do nào cả Yêu yêu dường dường tự đắc nói Đúng thế tiểu ca Tứ Tư tưởng của anh quá cổ lỗ rồi Mọi người đều là trưởng thành Hôn thưởng một cái Có gì là đáng ngạc nhiên đâu Đại nhiệt trộm lầu mồ hôi lạnh Sau đó là bộ cột nhả Nếu nó kích lệ Vậy sao không làm chút chuyện kích thích hơn đi Yêu yêu hỏi Cái gì kích thích hơn Đại nhiệt hắng giọng nói Ví dụ như là múa cột Hoặc là tắm mù ương chẳng hạn Hừ, Mơ hay lắm Lòng hải thành khẽ gắt Mặt chuyển hơi hồng Yêu yêu cười nói Chiều ca Anh thật là xấu Nhìn bình thường thì nhã nhặn hiền lành Hóa ra toàn nghĩ từ đèn tối Nghe giọng điệu nũng nịu của nàng Đại nhiệt chỉ muốn sông lên xấu thêm cho nàng biết Tức là hai vụ mỹ nhân trước mặt Cũng không thể dễ dàng để hắn tội nguyện như thế Vì vậy đại nhiệt chỉ có thể để cái miệng đã nghiền Không phải em nói anh cổ hủ sao Anh sẽ chứng minh cho em thấy Điều hoàn toàn ngược lại Để em hiểu rằng em hoàn toàn sai rồi Lòng hải thành chết miệng đấy đấy lại bắt đầu nói tiếng sao hỏa. Thấy đại nhiệt vẻ mặt vô tội ngẩn ra, yêu yêu cười đến ngập cả người. Kỳ thật đại nhiệt cũng rất cao hứng, có thể cùng các nàng ở chung một chỗ quả là vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần, chiều đuôi chọc ghẹo lẫn nhau, thỉnh thoảng còn có thể chìm chút tiện nghi. Điều vui này còn lớn hơn cả việc chiến tranh trên giường. Thế đương nhiên nếu quả thật có thể đi tới bước này, đại nhiệt cũng rất vui lòng mà xông pha chiến đấu quên mình kết thúc một ngày không tệ. dạng sáng hôm sau, đại nhị dậy thật sớm đánh xong bài thái của quyền. tinh thần phấn chấn bắt đầu chuẩn bị đầu nhập vào trò chơi. tham gia anh hùng quyết chiến. giải đấu anh hùng tranh bá là đầu tiên được tổ chức. dĩ nhiên không thể qua loa. đấu trường cũng được thiết kế theo phong cách riêng. nơi thi đấu được dựng lên trên trời, là cả một sân đấu lớn hình bầu dục, có chỉ chích cột chống cao vút xung quanh, vươn lên cao rồi uốn cong lại trụ vào thành mái để để lộng lẫy tràng nghiêm, trên bách tưởng điều khắc đồ hình thù, từ phi tượng mãnh hồ đến bản lòng cự mãng, hiệu giả khi thế vạn phần. Người đặt mình trong đó tuyệt như đấu sĩ đang trong đấu trường cổ đại, chỉ cảm thấy một cố nhiệt huyết theo mạch máu sôi trào lên. Đối với vòng thi đấu vạn người chú ý thế này, nhân viên thiết kế của trò chơi đã mở thêm công năng tường thuật trực tiếp. Theo đó, ở trên bảng thao tác của mỗi người chơi sẽ có thêm một menu video menu này sẽ bắt đầu tiến hành quay trực tiếp tại hiện trường từ 10 phút trước khi thi đấu bắt đầu đến tận khi kết thúc để toàn bộ những người online được có thể theo dõi tình hình thi đấu giống như trận hình trực tiếp trên TV. anh hùng quyết chiến tổng cộng chỉ có 3 trận thi đấu chia ra các trạng như sau bốn quán quần của bốn server ra sân trước hết tiến hành rút thảm hoặc khiêu chiến để chia làm hai cặp hai người giành chiến đấu chiến thắng đầu tiên sẽ tự động thu được lòng chỉ giác Sau đó hai người thua trận sẽ tiếp tục đấu với nhau Để tranh một cái lòng trí giác cuối cùng Thời gian đã tới Tuyển thủ vào sân Anh hùng quốc chiến không bố trí chỗ ngồi nghỉ cho tuyển thủ Đối tượng tham gia sẽ hiện thân ở bốn góc đấu, đấu trường Đứng nhìn đánh giá lẫn nhau Xin chào các vị tuyển thủ cùng các vị khán giả Tôi là phóng viên game ra quả khí thủy của Tây Du Nhất Mộng Phía trên sân đấu Xảy qua một con rồng lớn màu đỏ, trên lưng có người đang cưỡi, về mặt tươi cười dễ gần, chính là người quen, già quả khí thủy. Con rồng hàn cưỡi dài đến hơn 20 mét, sừng dài sắc nhọn, chân đạp trên bốn đám mầy ngũ sắc, gầm rú như sấm, thỉnh thoảng còn phun ra lửa, kỳ thực uy mãnh Thật là vinh dự và may mắn cho tôi khi được chọn làm người tường thuật trực tiếp tại hiện trường anh hùng quyết chiến ngày hôm nay. Xin mọi người tặng một tràng pháo tay thật lớn cho vòng đấu cuối cùng của chúng ta giả quả khí thủy hưng phấn kêu to, bắt đầu phát động không khí. Phải biết rằng đây chính là hoạt động đã được tường thuật trực tiếp cho toàn bộ người chơi ở cả 4 server. Để làm nóng thêm bầu không khí của vòng đấu, tôi xin thay mặt các nhà phát hành tây duy nhất mộng, tuyên bố một công năng đặc biệt vừa được mở. Người chơi có thể bình luận trực tiếp đối với mỗi trận đấu của kênh bình luận anh hùng tranh bá. Mỗi một tin nhắn gửi đến sẽ có phí là 1 đồng. Hy vọng mọi người sẽ dốc sức cổ vũ thật tốt cho tuyển thủ yêu thích của mình, không để họ cảm thấy lẻ loi giữa đấu trường cái game này cũng thật nhạy Không quên cơ hội kiếm tiền Giả quả khí thủy nói xong lời dạo đầu Bề vào vấn đề chính Giờ không chần chơ nữa Đầu tiên tôi xin giới thiệu bốn tuyển thủ tham gia anh hùng quyết chiến lần này Vị thứ nhất Chính là tuyển thủ đang được đánh giá có thực lực mạnh mẽ nhất Nổi bật nhất Đại diện cho server Tây Ngưu Hạ Châu Tùng Hạ Nhất Kê Giả quả khí thủy hét một hơi thật dài Khi giới thiệu đến Tùng Hạ Nhất Kê Lập tức vỗ đầu rồng Còn rồng đỏ kia liền bay nhào xuống dưới. Luyện quanh Tùng Hải Nhất Kê một vòng, xem như một hành động giới thiệu thật long trọng. Tùng Hải Nhất Kê hôm nay mặc tương đối phong cách, toàn thân trọng giáp, hào quang trói mắt, nhìn qua đã biết không phải là hàng phát bảo thông thường. Cô nàng mặt mày như vẽ, có cảm giác ngọt ngào đến tận xương, thì những khí chất lại bất đồng với diện mạo, bừng bừng anh khí, như là một con ngựa hoàng kiêu ngạo nhất. Giả quả khí thủy tiếp tục giới thiệu tuyển thủ. Vị trí thứ hai, đại diện cho Nam Chiêm Bộ Châu soái ca to cao Điếu kiếm cuồng sinh Người này quả nhiên đủ cao lớn dáng người khôi ngô Đứng trên lồi đài như một ngọn núi nhỏ Càng khó được là tướng mạo đường đường Anh Tuấn mười phần Hơn nữa có một thân cổ tràng trắng như tuyết Tay cầm quạt giấy Tạo nên hình được công tử hào hòa phỏng nhã Chỉ tiếc hắn mặt lạnh như băng Miệng thi thoảng lại nở nụ cười lạnh Làm cho người ta vừa nhìn cũng có cảm giác Hắn là loại người ẩn giấu rất sâu Giả hỏa khí thủy tiếp tục giới thiệu Vị thứ ba Quán quần đến từ Bắc Câu Lô Châu Drip thêm nữa Hiền lành thân thiện Nghe cái tên Drip thêm nữa cô biết đây là một người rất yêu thích đùa xe Người này trẻ tuổi Trên mặt lúc nào cũng có nụ cười hiền lành Nghe đến tên mình được giới thiệu Còn chủ động bắt tay thi lễ Vào khoảng không Xem như chào khán giả Kế tiếp Giả hỏa khí thủy điều khiển con rồng Bay đến trước mặt đại nhiệt Ẩm điệu rõ ràng lớn hơn hẳn Bởi vì đại nhiệt cùng hắn đã đến từ chung một quốc gia Tuy công ty có văn bản không cho phép phân biệt chủng tộc Nhưng ưu ái hơn một chút Khi giới thiệu người mình cũng không sai phạm Vị này Chính là quán quân đến từ Đông Thắng Thần Châu chúng ta Cường giả thần bí nhất Đại nhiệt Mọi người hãy vỗ tay thật lớn ủng hộ anh ấy nào Nam nhân vật chính của chúng ta Vẫn mặc lục nhĩ vì phòng như cũ Lập tức rất phối hợp giơ cao hai tay Làm thủ thế đã nhận tiếng hoan hô của vạn người Hét lớn cảm ơn cảm ơn sự ủng hộ của mọi người tôi sẽ không để mọi người thất vọng Ba tuyển thủ kia thấy thế cũng cười lên Tuy rằng toàn bộ quá trình của vòng anh hùng quyết đấu đều được trực tiếp điều hiện trường lại không xếp chỗ cho người xem động tác của đại dịch thật giống như đang tự kỷ vậy có điều trận cười này làm không khí khẩn trương giảm bớt tăng thêm sự linh động phóng viên ra quả khí thủy Thầm nhũ sự nghề danh đại dịch này chỉ là không biết tu vi như thế nào mong là anh có thể ở vòng đấu này thắng một trận lấy được lòng chỉ giác, lần bạn lần được đụng phải Tùng Hạ Nhất Kê kia. Thần là phóng viên game, Tin tức của hắn đương nhiên linh thông hơn người chơi bình thường nhiều, biết rõ sự đáng sợ của Tùng Hạ Nhất Kê. Bởi vậy, gia quả khí thủy cũng không muốn đại nhiệt cùng Tùng Hạ Nhất Kê giao đấu. Cho những hắn không muốn, hiện tại hơn 70 70% người chơi server Đông Thắng Thần Châu cũng không muốn. Đây là một đề bài thật mâu thuẫn. Ở góc độ chủ quan, tất nhiên là mọi người đều hy vọng đại nhiệt có thể khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê hùng hăng đả bại cô nặng để phát tiết mối hận quốc gia. để gọi là tinh thần yêu nước. Nhưng ở phương dễ khách quan. Bởi vì Tùng Hải nhất kê kia quá mạnh. Chỉ cần cô ta xuất ra pháp bảo tiên thiên thì cơ bản là bất bại. Đối mặt đối thủ cường hãn như thế. Nếu tự mà đâm đầu rõ ràng là không có lý trí. Bởi thế các người trời đồng thắng thần châu ngược lại không hy vọng. Đại diện gặp Tùng Hải nhất kê. Giữ được núi xanh, lo gì thiếu gũi đốt. Sau này còn rất nhiều cơ hội xả dẫn. Mà chàng diện long trọng như thế này Tốt nhất không nên để bị thua Thời gian giới thiệu đã hết Già quả khí thủy lập tức bay lên giữa không trung, Hồ lớn Các vị tuyệt thủ, các vị khán giả Hiện tại anh hùng quyết chiến chính thức khởi động Bắt đầu lựa chọn hình thức giao đấu Hắn vừa dứt lời Hai con đại bào phụ trách đối thủ khiêu chiến Đã đồng loạt vỗ cánh Chúng nó phân biệt đến từ quán quần Nam Chiêm Bộ Châu Tiêu Kiếm Cuồng Sinh Cùng quán quần Bắc Cầu Lô Châu Drip thêm nữa Còn trùng hợp là mục tiêu của cả hai con đại bàng đều là đại nhiệt. Đại, cõi cả là thịt béo sao? Các người đều muốn đến cắn. Đại nhiệt tức giận bất bình, xoay đầu nhìn. Chỉ thấy tùng hải nhất kê vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng im nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật cũng không thể trách tiêu kiếm cuồng sinh và drip thêm nữa. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Đó là không muốn cùng tùng hải nhất kê là địch. Còn trong bốn người, đại nhiệt có ít tư liệu nhất. Hơn nữa hắn bị đánh giá là thông qua mưu mẹo để đạt quán quân Khiến cho người khác có cảm giác là yêu nhất Không chọn hắn thì chọn ai Lúc này ngàn vạn người chơi của Đông Thắng Thần Châu đều nhẹ nhàng thở ra Nghĩ thầm chỉ cần đại nhật tùy tiện lựa chọn người nào cũng được Miễn là không cần đánh với tùng hạ nhất kề. Thế nhưng đại nhật chỉ bìm cười mà không nhận khiêu chiến Hồn được phất tay thả ra đại bàng khiêu chiến của mình Còn đại bàng kia vỗ cánh bẻ cao kêu vàng mấy tiếng sẽ lao thẳng tối hướng tùng hạ nhất kề. Chuyện được phát tri kênh youtube MCVV Audiobook Đại nhiệt đấu tùng hạ nhất kê Đại bàng tùng cánh kiểu vàng một tiếng Sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người Mà bay thẳng tức tức tới tùng hạ nhất kê Tiểu kiếm cuồng sinh cùng grip thêm nữa Đưa mắt nhìn nhau Nghĩ thầm gã này có phải điên rồi hay không Có hai mầm tiệc lớn trước mắt không chọn Đi chọn một tảng đá Kỳ thật khi thấy mục tiêu khiều chính là giống nhau Bọn hắn đã nhận ra cả hai là cùng mục đích Khiến bọn hắn vô cùng hối hận sở biết như thế, có không bằng khiêu chiến lẫn nhau Để cho đại nhiệt tự đi mà tìm chết chỗ Tùng Hải nhất kê đi Nhưng thứ khiêu chiến đã phát ra như bát nước bị đổ đi Không cách nào lấy lại Nói cách khác, quyền chủ động giờ nằm trong tay đại nhiệt Bất kể hắn chọn người nào Thì người còn lại chỉ có thể đánh với Tùng Hải nhất kê Mặc trò số phận Nhưng mà sự tình phát triển ngoài dự đoán của mọi người Đại nhiệt lại không tiếp nhận lời khiêu chiến nào cả Ngược lại tự mình tung ra đại bàng Đi khiêu chiến Tùng Hải nhất kê Kết quả này đương nhiên là tốt nhất đối với tiêu kiếm quần sinh cùng drip thêm nữa. Nhưng bọn hắn không thể ngừng nghi hoặc. Chẳng lẽ gã thần thần bì bí toàn thân đen kịt này còn trâu hơn cả tung hại nhất kế? Không thể nào. Đồng chí đại nhật của tôi, tôi biết cậu rất thích kịch lửa, nhưng đây cũng không phải là lúc để đùa giỡn. Đừng có đem lòng trì giác ra tùng hứng như vậy chứ. Thiên hạ nhất thủ đang ngồi cùng một chỗ với đội ngũ lãnh đạo thiên hạ hội, tập trung tinh thần theo dõi nhất cử nhất động trong đấu trường anh hùng quyết chiến hắn thấy đại nhiệt đột nhiên không biết sống chết là gì thì khiêu chiến tùng hải nhất kê thì lo lắng đến đứng bật dậy kêu lớn hay lắm hiển đệ đã biết cổ à kia là cọp rồi mà vẫn muốn đi làm võ tổng quá khí khái rồi týn còn đồ lại hoàn toàn trái ngược nắm chặt nắm tay hét to cổ vũ quả nhiên hắn nói là làm <cười> chả lẽ hắn thực sự có bản lĩnh Đến bại tùng hải nhất kê bên trong cao lão chàng hồ ly dùng hai tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ Nhận được thư khiêu chiến của Đại Nhiệt, Tùng Hải Nhất Kề cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Của nàng đã sớm luyện pháp thuật chiến đấu lên đỉnh cấp. Hơn nữa trong một lần tu luyện này hoàng vắng, lại vô ý mở ra cánh cửa thông tới Tây Thiên, tiến vào thế giới Tây Thiên cực lạc trong truyền thuyết. Đó là một thế giới mà Phật Tổ, Bồ Tát, Là Hán vân vân tu luyện. Số lượng quái vật thì không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều là siêu cấp boss. Lấy từ vị thần thủ của Tùng Hải Nhất Kề lúc ấy, Ngay cả boss xếp hạng cuối là 18 vị la hán Cũng không chọi nổi Thế nhưng cô nàng lại có vận khí tốt Chạy bậy chạy bạ, trốn tránh thế nào lại đến đúng tàng kinh bảo các Trong đại lôi âm tự Lại nói ở tàng kinh bảo các Có một boss chuẩn thánh nhân Nhân đăng cổ Phật Thế nhưng trùng hợp là vị này đã đi đại hùng bảo điện Nghe như lai Phật tổ giảng kinh Tàng kinh bảo các Không người trông coi Bởi vậy bị tùng hải nhất kề trùi vào chỗ trống trộm được món món pháp bảo tiên thiên Dù rằng nàng ta vừa cầm nó lên đã bị nhiên đăng cổ Phật phát hiện Cưỡi mầy trở về giết chết Cả trang bị cũng rơi đầy đất Thế nhưng món phát bảo tiên tiên kia lại không có rơi ra Bị Tùng Hải nhất kề mang theo về phạm nhân giới Có được phát bảo tiên tiên này Tùng Hải nhất kề mừng rỡ như điên Nghĩ thầm từ nay về sau Có thể thiên hạ vô địch Cô nàng cũng không chút trẻ rộng đắc ý mà theo thủ hạ giữa võ rửa ngoài đến server Tây Ngưu Hạ Châu Tự cho mình là lão đại của server cũng bắt đài thành lập một đội ngũ viễn trình vạn người xưng là Thần Ngưu Quân. Chuẩn bị sau khi cô nàng đại suất giành tiếng ở anh hùng quyết chiến, sẽ xuất bình tiền đánh cả ba server còn lại, sáng tạo một phen đại nghiệp. Đối với anh hùng quyết chiến đang tiến hành, Tùng Hải Nhất Kề tràn đầy tự tin. Dù chỉ có một điều cô nàng không thỏa mãn, là giải đấu này lại khác hẳn các game online khác. Căn bản không chú trọng thứ tự nhất nhì, mà chỉ cần không nhất ngược là đủ. Xếp đặt như vậy là Tùng Hải Nhất Kề cảm thấy khó chịu, Nghĩ thầm vốn tưởng đây là cơ hội tốt nhất để dừng danh tạo thế, nhưng lại bị nhà phát hành phá hỏng. Trên thực tế, giải đấu ảnh hùng tranh bá lần thứ nhất này, an bài như thế cũng có lý do của mình. Nhà phát hành cảm thấy hiện giờ còn quá sớm để tranh đệ nhất thiên hạ. Trò chơi mới mở ra mấy tháng, rất nhiều đồ vật vẫn chưa có cơ hội xuất hiện, thậm chí người chơi còn chưa biết đến các bản đồ của trò chơi. Vậy tranh đệ nhất thiên hạ, khác gì con ếch ngồi trong đáy giếng tả bầu trời? Còn không bằng hợp thời để ra phân thưởng lòng trì giác Để người có thực lực xây dựng lên giáo phái Thầy biết rằng ở trong các hình thái đoàn thể game thủ Xây dựng giáo phái mới được tính là đoàn thể có tổ chức nhất Điều này cũng càng có ảnh hưởng thôi thúc mâu thuẫn giữa các người chơi Từ đó làm trò chơi càng trở nên máu lửa Về phần muốn 4 quán quân tranh bá, lòng trì giác Tự nhiên là vì đề cao tính cạnh tranh Nếu mỗi người đều có phần thì còn đánh cái rắm Ngoan ngoan ngồi im trên ghế, chờ đợi được, được kêu tên lên nhận qua là được. Đối mặt với khiều chiến của Đại Nhiệt, Tùng Hải nhất kỳ không chút do dự, lập tức đồng ý. Nàng vốn tưởng rằng ở đây không người nào dám hướng nàng khiêu chiến. Hiện tại Đại Nhiệt không biết tự độ sức mình, nhảy ra, chính là gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy tình thế đã rõ ràng. Đại Nhiệt đánh với Tùng Hải nhất kê, tiểu kiếm cuồng sinh đánh với rip thêm nữa. Phóng viên ra quả khí thủy quễ rồng bay lượn một vòng trên không lên tiếng tuyên bố hiện tại hình thức giao đấu trong vòng anh hùng quyết chiến đã hình thành quán quân đồng thắng thần châu đại dịch giao đấu quán quân tây ngưu hải châu tung hạ nhất kê và quán quân nam chiêm bộ châu Tiếu kiếm cuồng sinh giao đấu quán quân bắc châu bắc cầu Lô châu rít thêm nữa thời gian còn lại 5 phút nữa hai trận đấu sẽ chính thức bắt đầu bốn người đại nhiệt đồng là được hệ thống hóa thành luồng sáng tiến vào lôi đài của mình lúc này menu video của khán giả cũng mở thêm hai lựa chọn là trận đấu ở hai lôi đài riêng biệt để người chơi tùy chọn quan sát tuyển thủ yêu thích. Trong đó, cần cơ số liệu thông báo, trận đấu giữa Đại Nhiệt với Tùng Hạ Nhất Kê chiếm tới 76% lượng người xem. Đây tuyệt đối là cuộc chiến tiêu điểm của anh hùng quyết chiến lần này. Như vậy thì Tùng Hạ Nhất Kê tối cùng là sở hữu lại pháp bảo Tiên Thiên nào? Uy lực ra sao? Đại Nhiệt có bản lĩnh thế nào để giảm đối kháng cùng pháp bảo Tiên Thiên? Một nam một nữ này như sao hỏa đụng trái đất, sẽ tạo thành chẳng cảnh như thế nào? Quả thật mỗi điều này đều đáng để chồng chờ cùng bàn tán Lồi đài tại vòng anh hùng quyết chiến Khác với lồi đài tại vòng trung kết Hư vô mở mịt, diện tích vô hạn Cũng không có kiến trúc tường vây gì cả Lồi đài lần này được dựng lên tận trời xanh Lấy mây trắng làm mặt đất Người đứng trên đó như ngự không mà đứng Đó cũng không phải là người trời sử dụng thuật ngự không Mà là hệ thống biến hóa hư không thành đất bằng Chẳng qua là nhìn không thấy mặt đất mà thôi Tùng hạ nhất kề khoanh tay trước ngực, toàn thân trọng giáp, gió không thể lay. Đôi mắt đạnh lùng đánh giá đại nhiệt đứng ở đối diện. Hy vọng có thể xuyên qua lớp áo tràng đen để thấy thuộc tính trạng thái của hắn. Người này đã biết cô nàng có phát bảo tiên tiên mà còn gan khiêu chiến tới cửa. Nguyên nhân quyết không phải đơn giản, chẳng lẽ còn đòn sát thủ gì đó. Gió thổi tùng bay lục nhĩ phỉ phòng, tiếng phần phật, phần phật. Hệ thống tạo hiệu quả hình ảnh thật tốt. Nếu có thể tùng thêm mấy con chim sẻ quả đen gì đó bay ra từ sau lưng, hoặc trên đầu, thì càng hoàn mỹ. Dường như nghe được ý từ trong lòng đại nhiệt, một con hạc trắng giữa cánh bay tới, xuyên qua mây, lượm một vòng tuyệt đẹp rồi dừng lại bên cạnh đại nhiệt. Nó cò dưới cái cổ dài, đôi mắt nhỏ tò mò nhìn hai con người trước mặt. Thấy con hạc trắng này, đại nhiệt còn ngồi sồm xuống, vươn tay khẽ vuốt cái cổ trắng mút của nó. Con hạc kia lại không hề sợ hãi, cũng không có chạy trốn, tùy ý hắn vuốt về. Tùng Hải Nhất Kề khẽ cười nói Anh có tâm tình thật tốt đó nhỉ? Bởi vì giữa các server có khác biệt về văn hóa Cũng bất đồng ngôn ngữ Cho nên hệ thống sẽ tự động phiên dịch trên bảng thao tác Của mỗi người chơi Như vậy người chơi từ server khác nhau Có thể tùy ý tiến hành trao đổi Mà không có ngăn cách về ngôn ngữ Đại Nhật cười nói Từ lần như vậy đối thủ càng mạnh Tâm tình càng tốt Tùng Hải Nhất Kề hừ lạnh Một kỳ đã như thế Vậy xin mời ra tay Cô nàng lấy ra một thành hàng ma trượng dài chừng 2 mét, kim quang lóe ra. Phương thốn hàng ma trượng, pháp bảo tứ phẩm là dụng cụ chuyên dụng để đại lực kim cương Phật thủ, thủ hộ sơn môn. phần lực gia tăng 74%, cộng thêm 2% hiệu quả sát thương đóng mắc hệ thủy. Class của ả chọn là đường tăng, tu luyện con đường Phật môn. Nên ra tay rồi. Đại nhiệt đúng lên, chậm rãi lấy ra từ trong hành trang, một cái hồ lô trong suốt. Chuyện được phát triển kênh Youtube MCVV Audiobook Kịch đấu Hổ lô đôi tay Đại nhiệt cảm thấy bình tâm hơn nhiều Có thể nói ngừa mà vườn nhái Là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong trận này Chỉ tiếc là ngừa mà vườn nhái có vẻ Vẫn còn chưa hoàn thiện Bởi vậy không có khả năng trao đổi Mà vậy cũng tức là việc được cứu nguy Lúc nguy cấp hay không Cũng trở thành rất hên xui Có thể nói đại nhiệt chủ động khiêu chiến Tùng hải nhất kê hoàn toàn là đang đặt cuộc Hắn cục hồ lô trong tay mình sẽ xoay chuyển càn khô nổi thời khắc mấu chốt. Hiện nhiên là đánh bạc tất có thắng thua. Đại nhiệt cũng từng nghĩ tới một khi mình thất bại thì hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào. Chỉ sợ mỗi một người chơi phun ra một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết hắn. Cho nên việc đã là tìm đường sống trong cái chết. Vì thế đại nhiệt tận lực chủ động để hy vọng có thể chiếm tiền cờ. Tùng Hải nhất kề đánh giá hồ lô trong tay đại nhiệt nghi ngờ. Hồ lô này nhất định không phải vật phàm, thế nhưng tại sao không hề có một chút hào quang nào tỏa ra cả? Điểm này không phù hợp quan niệm về pháp bảo trong Tây Du nhất mộng. Hễ là pháp bảo, nhất định sẽ có hào quang chiếu xạ. Pháp bảo càng lợi hại thì hào quang cũng càng sáng, càng mạnh. Chẳng lẽ còn chưa khai quang, chưa mở ra ánh hào quang? Bảo bối này cũng là pháp bảo tiên thiên giống của mình ư? Tùng Hải nhất kề nghĩ đến khả năng này, tim không khỏi đập mạnh. Khải quang là một nội dung cơ bản nhất trong hoạt động của các tôn giáo, tức là cấp linh khí cho các vật phẩm như tượng thần, tượng Phật, linh vật, vân vân. Việc này cần những người tu hành có thành tựu gia trì thêm, nguyền rủa hoặc linh lực cho các vật phẩm, khiến vật phẩm đó trở thành vật phẩm phong thủy hoặc là bùa hộ mệnh của người sử dụng. Trầm tiền dù nhất mộng cũng có khái niệm này, là nhằm vào phát bảo tiên thiên. Quỷ tắc trầm trò chơi này, chỉ cần là phát bảo tiên thiên, thì mặc kệ là thu được bằng cách nào? khi người chơi mới sở hữu nó, nó đều nhất định bị vây ở trạng thái trừ khai quang. Trừ khai quang ở đây nói đơn giản giống như là bị phong ấn vậy. Chẳng qua tên duy nhất mộng dùng từ khai quang, trò sát về văn hóa tôn giáo mà thôi. Người chơi có thể bằng pháp bảo Tiên Thiên Trừ Khai Quang đi tìm NPC phục vụ riêng cho việc khai quang. Những NPC này thường sẽ có quan hệ với pháp bảo đó. Ví dụ, pháp bảo Tiên Thiên của Tùng Hạ nhất kê lấy từ Tây Thiên, sẽ phải tới thế giới Tây Thiên tìm nhân đăng cổ Phật để khai quang không cần phải nói khó khăn trong quá trình này quả thực là không phải người thường có thể khả có khả năng hoàn thành hệ thống ảnh bài như thế ở mặt ngoài nói là vì gia tăng tính giải trí phong phú của trò chơi thế nhưng sự thật là muốn hạn chế uy lực của pháp bảo tiên thiền pháp bảo tiên thiền chưa khai quang thì uy lực lực giảm nửa cộng với một số công năng không thể sử dụng thế nhưng vẫn lợi hại hơn pháp bảo hậu thiền nhiều lắm nghĩ vậy tùng hải nhất kề không dám khinh thường, lập tức triệu hồi ra ma thú kỵ của mình một con kỳ lân thật lớn màu xanh đậm. con kỳ lân này rất uỷ mãnh, toàn thân phủ kín lần sát, có chút giống với thủy kỳ lân từ bị đại nhiệt vô lễ tại quán giang khẩu. nó phụt ra từ luồng sương trắng từ mũi, hung ác chừng mắt nhìn đại nhiệt. chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng sẽ lập tức bổ nhào qua, cán xé đại nhiệt thành mảnh nhỏ. đại nhiệt không cam lòng yếu thế, triệu hồi quỷ mã. trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Văn vũ hư hòa của quỷ mã đã tăng lên một cấp bậc. Không cần hành động gì mà cả người cũng tót ra một luồng hơi nóng mỏng bao quanh, tựa như một cái lồng khí màu đỏ nhạt. Đại nhiệt Tùng người lên ngựa, thù lại hồ lô, dựa rớt ra vũ khí đường phố quen thuộc. Viện gạch màu xanh đã qua bao phèn trung hỏa nạn hoạn nạn. Cử động của hắn lại làm cho Tùng hạ nhất kề sinh nghi. Vì sao người này lại cất hồ lô đi? Lẽ nào trong đó có cái gì mê hoặc? hoạc? Vũ khí đã như vậy thì ta sẽ dùng cách bất biến đối vạn biến, xem người đùa dỡn giả chiêu gì. Tùng Hải Nhất Kề không chút hoang mang, cũng cưỡi lên Kỳ Lân, giờ cả phường thốn hàng ma trượng. Chỉ chờ thời gian đến sẽ lập tức tiến lên đấu võ. Tiếng trường rù rừng vàng lên, chính là tín hiệu cho trận thi đấu chính thức được bắt đầu. Kỳ Lân gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, bốn võ ầm vang đầy chạy tới. Trên lùng đó, Tùng Hải Nhất Kề không chút nường tay, vù lên phường thốn hàng ma trượng, đâm thẳng hướng lồng ngực đại nhiệt. Quỷ mã cùng đại nhiệt tâm thần tương thông. Các bạn không cần chủ nhân gia hiệu đã tự biết hí dài Giữa bốn chân đạp mây bay cao lên 10 mét Tránh công kích của Tùng Hạ Nhất Kề Tùng Hạ Nhất Kề được thế không buông tha người Tày trụ lại đánh ra một chảo Đây chính là pháp thuật đỉnh cấp của nàng sáng lập Cửu âm đoạn tôn chảo Cái tên này chẳng những âm độc Đoạn tử tuyệt tôn đối thủ Hơn nữa hiệu quả cũng không hề kém Chỉ thấy một chảo lớn chừng cái đấu Như thật như ảo hiện ra trong không khí Còn mang theo màu xanh biển Đúng là hiệu quả đóng băng của ngũ hành chi thủy. Người nếu dính vào sẽ bị đóng băng toàn thân, không thể cử động. Quỷ mã nhanh trong cúi đầu phun ra một ngọn lửa nóng hừng hực, đón đỡ một chảo kia. Một ngọn lửa, một băng gặp nhau, phát ra một tiếng nổ vang trời. Chỉ thấy vận vũ hử hòa của quỷ mã bị cừu âm đoạn tôn trào áp chế. Trọng nháy mắt đông cứng thành một khối băng có hình dạng ngọn lửa. Quỷ mã bị phản vệ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng bất lập tức cúi người dưới chiếc đòn cảm tử cứng rắn lảo thẳng thân tới va chạm kỳ lần của tùng hại nhất kề kỳ lần bị đụng mạnh kêu lên đau đớn thần thể cũng loạn loạn củ lúc đó lập tức đại nhiệt phối hợp nồng viện gạch đập tới tùng hại nhất kề lại bị cồn à nghiêng đầu tránh được dưới vùng phương thốn hàng ma liền đập tới mạng sườn hắn phương thốn hẳn ma trượng vừa đánh trúng mục tiêu thì đầu trượng tức thì nóa ra một luồng tim quang hình thành một quả đấm khổng lồ và đấm tung ra kèm theo một luồng điện phật rõ tỏ. Ngã Phật từ bì pháp lực thành quyền, hăng phục ma chướng yêu nghiệt. Đại nhiệt bị đấm đến quay cuồng đầu óc, suýt nữa ngã xuống từ trên lưng ngựa. Rằng rắc, rằng rắc, một loạt tiếng gãy giòn vang lên, cửu kiếm thành lưu hộ thể của đại nhiệt đã bị đánh đến xuất hiện những vết sạn rõ ràng. Ở hiệp đấu đầu tiên, đại nhiệt ăn không ít thiệt thòi, nghĩ thầm phải thay đổi sách lược. Hắn lập tức thúc quỷ mã bay vọt lên trời cao. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy đâu. Tùng Hải nhất kể lập tức chỉ huy Kỳ Lân đuổi sát theo sau. Chuyện được phát trên kênh Youtube MCVV Audiobook. Ngược ma vườn nhái tiến hóa. Ở phương diện tốc độ, Kỳ Lân không bị được với quỷ mã. Quỷ mã dẫm lên bốn đám mây bởi vì di chuyển quá nhanh, thậm chí còn tạo thành những ảo ảnh như là có thuật phân thân vậy kỳ lần chỉ cần không nổi Tùng Hải nhất kề có chút cảm tức không ngừng phát ra cử âm đoạn tôn trảo nhưng cho dù là phát thuật chiến đấu đỉnh cấp thì khoảng cách công kích cũng chỉ có 10 mét căn bản không tới đại nhiệt Tùng Hải nhất kề tức giận chửi ầm lên đại nhiệt anh có phải là đàn ông hay không đứng lại đánh một trận tử tế đi chạy quanh tính là gì là anh hùng hảo hán đại nhiệt không để ý tới cô nàng Nhằn nhã cưới trên lưng quỷ bá Như là đang cưới ngựa xem hoa vậy Miệng còn thầm thì một khúc hát Hình như là thập bát mồ Tùng hải nhất kề đối trận lôi đỉnh Thần không nghĩ tới ở đại bối cảnh Trực tiếp toàn dân Gã này lại dám làm lính đào ngũ Chẳng lẽ không sợ bị ngàn vạn người chơi chửi báng Mà người chơi server đông thắng thần châu quả thật cũng đã bắt đầu ồn ào Cái đành gì thế đại chạy trốn không thèm động thủ sao Ấc yêu đại nhiệt Đánh không đổi thì đừng có chiến Bà nữa chứ, đã mất mặt chúng ta Đánh đi, rồi lại đánh đi Đứa nào chạy làm chó Đánh, đánh, đánh Trường An thành ngạo lai Thành ok, vân vân Tần bộ người chơi đồng thắng thần chầu không hẹn Mà cùng vung tay hô to, thành thế kinh người Trong phòng VIP Tại khách vần lai, thành trường An Thiện hại nhất thùi nhíu mày Khó hiểu nhìn trận đấu một bên, chạy một bên đuổi Nghĩ thầm Hẳn đang tính làm cái gì vậy Trong cao lão chàng Những thành viên chủ chốt của cuồng nhiệt trại đều có mặt để hò hết trợ uy cho đại nhiệt. Yến quần đồ cũng thầm sốt ruột, nhưng ngoài miệng lại giải vây cho đại nhiệt. ở đánh dù kích, hiện đệ khẳng định muốn sử dụng cách đánh dù kích. Đây là trí thức quý báu của các bậc tiền nhân đã lưu lại cho chúng ta, đáng để phát dường quang đại. Trong một căn phòng riêng biệt, hồ ly chấp chấp còn mắt. Chỉ bắt giới chết tiệt này, quỷ kế đa đoan, khẳng định lại muốn sử dụng xuất thủ đoạn hạ lưu này đây. Tùng hạ nhất kê không cẩn thận sẽ biến thành tùng hạ tử kê. Tùng hạ nhất kê có thể bị đại nhiệt xử lý hay không chưa biết, nhưng hiện giờ cô nàng đã bị chọc giận để muốn tức chết rồi. Bởi vì tầm quan trọng cùng tính vinh dự của vòng đấu này, hệ thống cho phép tuyển thủ có thể không bị hạn chế nào về không gian mà thoải mái khi thi đấu, đem chiến trường mở rộng ra vô tận. Không giống vòng sơ tuyển của vòng chung kết bị thiết kế cấm chế phòng bế xung quanh. Điều này vốn rất hợp lý, bởi vì dưới vạn con mắt nhìn chăm chăm, Là một kẻ đào ngũ không đánh mà chạy, thì còn dọa người hơn chết trận xa trường nhiều. Một khi làm lính đào ngũ, vậy sau khi đi ra, đừng nghĩ gặp ai nữa. So với bị đội nón xanh còn đang xấu hổ hơn. Bỏ mình bại trận, còn có thể dùng thà chết chứ không chịu khuất phục, hình dung. Chỉ nếu là chạy trốn, cả dụng khi đánh một hồi cũng không có. Vậy đợi ở ngoài chính là mưa nước miếng. Tùng Hải Nhất kia rất muốn phun một ngụm nước miếng tới đại nhiệt thể hiện sự khinh bỉ. Đáng tiếc là quá xa Đành phải tạm thôi Cô nàng âm thầm dùng tay phải đưa vào hành trang Nhiều lần định lấy bảo bối kia ra Sau đó miểu sát đại nhiệt cho xong chuyện Có điều nghĩ đến tính trần quý của bảo bối này Cô nàng lại lên thay luyến tiếc Nghĩ thầm đại nhiệt thì rằng hành vi cổ quái Nhưng vốn không phải là đối thủ của mình Chỉ cần đuổi kịp hắn Thì không cần bảo bối này cũng có thể làm thịt Một khi đã như vậy Cần gì phải lãng phí Nghĩ tới những thứ này Tay ả lại rụt trở về Quả nhiên, sau khi tàn bộ một vòng, đại nhiệt đột nhiên thả chậm tốc độ. Chạy trốn cũng rất hào phí tâm thần pháp lực, có đôi khi cắn thuốc cũng không hồi kịp. Tùng Hải nhất kề mừng rỡ, lập tức đuổi tới, chuẩn bị đại khai sát giới. Đúng lúc này, đại nhiệt bỗng nhiên từ trên lưng quỷ mã nhòm dậy. Theo mỗi lần sóc này của bước chân ngựa mà nhấc người lên, tư thế cực kỳ cổ quái, hơn nữa còn phóng ra sát khí. Các người xem ở bên ngoài cho rằng Hắn rốt cuộc một xuất giả tuyệt chiều hồi mã thương Nhào nhào hết, hay lắm Tùng hại nhất kề đuổi theo phía sau Không bỏ qua cảnh giác Cũng cho là hắn muốn dùng ám chiêu Vội vàng khòm người nằm sát trên lưng kỳ lân Bất kể là cái gì Tránh thoát ám chiêu nói sau <cười> ờ, Ngại quá tiểu hại nhất kê Cô đừng khẩn trương Ca chỉ đánh giấm một cái thôi mà Đại nhiên thấy Tùng hại nhất kề né tránh Tâm tình thật tốt, không khỏi trêu chọc đồng thời ném một viên đại hoàn đan vào miệng tiếp tục chạy trốn Tùng Hạ nhất kề giận tím mặt hùng hằng quật một trụ lên mông kỳ lân muốn thúc nó chạy nhanh hơn đáng từ là xúc xình này từ ra dày phòng ngự cao nhưng tốc độ lại thiếu hụt thật sự không có biện pháp bị quật đau chỉ có thể gầm lên với quỷ mã đằng trước giải điều nói đại ca đừng chạy nhanh như vậy mà ta là kỳ lân ta là kỳ lân cái chứ không phải là cọp cái đâu kỳ thật quỷ mã cũng không chịu được mấy nữa Đã bắt đầu thở dốc Tốc độ cũng giảm dần Lúc này đây Tùng hải nét kề không có lãng phí cơ hội Một đòn cửu âm đoạn tuôn trảo Hùng hằng chụp tới kiểu kiếm thành lưu của đại nhiệt Phụt Đại nhiệt phụt ra mấy chục millilit nước ép cà chua, Hắn bị thương Nằm sát trên người quỷ mã lẩm bẩm nói Người mà vừng nhái à Anh đã ăn đủ khổ nhục chứ còn không mau hiện thân Ở bên ngoài Đồng thắng thần trâu một mảnh im lặng Người mù cũng nhìn ra được Luận đấu pháp thuật, đại nhiệt căn bản không phải là đối thủ của Tùng Hải nhất kề Quản thân thái cực đạo của đại nhiệt ở giai đoạn điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ Tồn tại rất nhiều nhân tố bất lợi cùng khuyết điểm Một khi gặp phải cao thủ chân chính, căn bản là không thể so Giống như trận với mũi tai to, 90% công lao quỵ ở khạp thụy trùng Tùng Hải nhất kề một chiều đắc thủ, lòng phấn khởi, nghĩ rèn sắt khi còn nóng, sớm một chút giải quyết đại nhiệt Vì thế trực tiếp bật người đứng lên trên lưng kỳ lân chuẩn bị hạ đòn sát thủ Mà đại nhiệt Chỉ có thể ôm chặt quỷ mã Cố nét thần mình để né tránh thêm chút thời gian Tùng hải nhất kề thấy thế Cười lạnh Nằm ngón tay giơ lên Hào quang xe lạm bắt đầu từ ngón giữa Xoay tròn lan ra cả bàn Còn bụi xấu xí kìa Định làm gì lão đại của ta thế hả đột nhiên một tiếng hét lớn như sét đánh vang lên Khiến Tùng hải nhất kề giật mình từ chút nữa Xảy chân rớt xuống kỳ lân Cô nàng cũng không còn tâm tình mà phát đòn, vừa ngồi ổn định xuống. Chỉ thấy một làn khói xanh đen từ trên người đại nhiệt phóng lên cao, dần dần tụ tập lại thành một bóng hình thật lớn, toàn thân mặc khai giáp huyền thiết màu đen. Không dài, bóng hình trước mắt chính là người bà vương gái, nhưng đã không còn là vẻ mờ ảo như muốn tàn biến lúc trước nữa, mà là tiến hóa tới cảnh giới mới. Hình thể của hắn đã gần như hóa thực chất, hài sừng tóc dài, mắt to như chuông đồng tay nắm chặt một thành bồ cào thật lớn. Tất cả đều có cảm giác hết sức chân thật. Càng quan trọng hơn là hắn đã có được năng lực trò chuyện. Cũng tức là từ nay về sau, đại nhiên có thể trao đổi cầu thông với hắn. Trời ạ, đây, đây là vật gì? Tất cả những người trời đang xem video đều kinh hô lên như vậy. Mà ngày thấy tiếng, những người đang chú ý tới trận tranh tài, còn lại cũng ảo ảo đổi màn hình sang xem bên này rớt cuộc là có chuyện gì. Đây, đây... Đây là vật gì Trong sân Tùng Hải Nhất Kề lắp bắp mãi Mới thốt ra một câu Hiện nên cũng rất muốn biết trần tướng Như bóng hình như thần ma kia Để không thèm đáp lời ầm ầm lao tới Cái bộ cào to lớn Quét ngang đánh bay kỳ lân Sau đó chút không thường hương tiết ngọc nào Mà vươn bàn tay to Tóm lấy Tùng Hải Nhất Kề Tất cả chuyện này phát xịch quá nhanh Làm cho người ta không kịp chuẩn bị Đến khi mọi người hoàn hồn lại Thì người mà vương nhái đã móp chặt tay dứt chết trụng hại nhất kê. Cái pháp bảo tiền tiền kia cũng chỉ có thể đợi lần sau xuất hiện. Sự tình chấm dứt như phim hài, khiến cả nam nhân vật chính của chúng ta cũng ngơ ngẩn đương trường. Một hồi lâu sau mới tỉnh lại, chầm ngầm một lát rồi lên tiếng. Lần này tất cả mọi người đều thỏa mãn rồi chứ. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Nhấn phần mô tả để xem các playlist